Hoa hồng giấy chương 8 phần 4, hoa ra thật sự không phải là anh. Qua giọng đọc, tiếng mai, truyền được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần, Rồi Đi Sơn. Lãnh Phong đi ra đi vào, kiểm tra khóa cửa, chốt cửa sổ một lượt, lại xuống dưới lầu quan sát các cửa hàng nhà khu dân cư lân cận. Nói với Bạch Nhạn, chỗ này môi trường khá tốt, dân đều là người bản địa gần bệnh viện rất phù hợp với phụ nữ độc thân. Bạch nhãn bối rối không đáp. Lúc lãnh phong ra về gương mặt lạnh lùng tràn ngập ý cười. Bạch nhãn cứ như đang hờn dỗi ai, lại quét cứ căn hộ thêm một lần. Sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng tới mức có thể soi gương. Cạch men trong nhà vệ sinh trắng tinh. Phòng bếp không một hạt bụi. Bạch nhãn lê tấm thân mệt mỏi ráo rời về nhà trọ tạm thời. Đây là cái tên. Cô mới đặt cho căn hộ chung của cô và khang kiếm. Xếp khang vẫn không ở nhà. Bà Lý Tâm Hòa ở trong phòng lên mạng, thiêm ngô đang tắm. Lệ lệ không quẩy đuôi, bổ nhà tới, nũng nịu đòi bịch nhãn bé như trước đây, mà nằm phục ở cầu thang, mắt nheo lại. Nhìn thấy bịch nhãn nó hừ hừ hai tiếng. Bịch nhãn khó hiểu ngồi xuống xoa đầu nó. Lệ lệ công chúa, mày khó chịu à? lệ lệ vẫy đuôi, cục đầu xuống trong yểu siêu Thiếp Ngô rất tiết kiệm, chỉ cần bà Lý tâm hà vào phòng là bà ấy sẽ tắt ngay điều hòa ở khung khách. Phòng khách rất nóng, trong lệ lệ ướt sũng. Bạch nhãn thấy mồm lệ lệ khô khốc, bèn đứng dậy bật điều hòa rồi vào trong, bếp rót một ít nước đặt trước mặt nó. Lệ lệ nhìn cô, thè lưỡi ra liếm nước, bỗng nó kêu ẩn lên một tiếng, nôm ra như suối. Bạch nhãn thất kinh. Thiếm Ngô tắm xong bước ra, quần áo còn chưa cài xong, đã ba chân bốn cẳng xong tới bế lệ lệ lên, mắt tế lửa nhìn Bạch Nhạn. Cô, vừa cho lệ lệ ăn cái gì? Bạch Nhạn chết mắt. Tôi cho nó uống chút nước thôi. Không thể nào. Thiếm Ngô vừa cao vừa the thế, lại kích động như vừa khám phá ra một bí mật che giấu bao lâu nay. Từ trước đến giờ, cô chưa từng cho lệ lệ ăn. Hôm nay sao tự nhiên lại tốt bụng như vậy, nhất định là cô thấy chúng tôi đều không có mặt. Cô biết lệ lệ là cục cưng của bà Tâm Hà, cô không làm gì được bà, nên đầu đọc lệ lệ có đúng không? Thiêm ngô, bà không viết tiểu thuyết, đúng là đáng tiếc. Bạch nhạn hết chịu nổi, nhúng vai. Thiêm ngô không hiểu ẩn ý trong lời Bạch nhạn, cho rằng cô ta đang lắm nếp lên càng đắc ý. Đúng lúc này, lệ lệ lệ nôn ra thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ Cô còn không chịu nhận Nhìn đi, lệ lệ vừa rồi vẫn không sao Sao cô vừa cho nó uống nước lại thành thế này Tâm hà, tâm hà, cô mau ra đây Lệ lệ trúng độc rồi Thiếm ngô quát mồm gào lên Bà lý tâm hà đẩy xe lăn ra Nhìn bãi nôn trên nền nhà, nhà rồi nhìn lệ lệ Đang gục đầu trong lòng thiên ngô Lông mày nhíu lại mặt biến sắc Lệ lệ Con cưng của mẹ Con làm sao thế Lệ lệ ưng ẩn mắt lờ đờ Thân hình trắng mút run rảy Con ranh độc ác Vô liêm sỉ kia Mày mày đọc loại gì Nói mau Bà lý tâm hòa cuốn bút hoảng loạn Mặt mày dữ tợn Mặt bạch nhạn đó bưng Tức giận ngẩn đầu lên Bà lý Trí tưởng tượng của bà phong phú quá đấy Lệ lệ có lẽ là bị cảm nắng thôi Sao có thể cảm nắng được Cả ngày bọn ta đều ở trong phòng điều hòa Thím ngô nói xen vào Lệ lệ nhất định là bị mày đầu độc rồi Thím ngô Thím gọi điện cho bệnh viện và khang kiếm nữa Bảo nó về đây mau Suốt ngày nó muốn tao bao dung cho mày Chung sống hòa bình với mày Nó nói mày là đứa con gái tốt Bây giờ, tao muốn cho nó thấy bộ mật thật của mày. Bà Lý Tâm hà vuông tay, khôn hoảng nhìn Bạch Nhạn. Bạch Nhạn tin rằng, nếu không bị liệt, chắc chắn bà ta sẽ xông đến xé xá cô ra. Bệnh viện không nhận chữa trị thú vật đâu. Tôi khuyên và nên gọi điện cho bác sĩ thú y. Lúc này, tinh thần Bạch Nhạn rất mệt mỏi. Nếu bây giờ cuộc dân chính có người đi làm, Nhất định cô sẽ kéo xếp khang đi ly hôn cô kéo dài những ngày tháng như thế này có nghĩa lý gì chứ Bác sĩ thú y, ờ ờ, bác sĩ thú y Thiếng Ngô cầm điện thoại bó rối Nhìn bà Lý Tâm Hòa, không biết phải gọi số nào Gọi cho kiếm kiếm, bảo nó mau mau tìm bác sĩ thú y Bà Lý Tâm Hòa cảm thấy lề lề trong lòng mỗi lúc một lạnh Hốt hoảng dục Thiếng Ngô Bạch Nhạn hít sâu một hơi Nhớ tới dám vẻ thân thiết mọi khi có lệ lệ với mình Lòng bất giác chùm xuống Để tôi gọi Chồng của y tá trưởng trong phòng phẫu thuật là bác sĩ thu y Bà Lý Tâm Hà và Thiếp Ngô Đưa mắt nhìn nhau Rồi lại nhìn Bạch nhãn Không dám tin vào tay mình Có người nghe máy Bạch Nhạn kể tình hình Chồng của y tá trưởng nói sẽ đến ngay lập tức Trong khi chờ đợi Ba người ngồi ba góc vừa phòng khách, nghe tiếng đồng hồ tích tắc lê từng bước, cảm thấy thời gian dài và dằn dặt. Chuông cửa reo thiếm ngô lao như bay ra mở cửa. Xếp khang hồi lâu không thấy mặt, và chồng của y tá trưởng cùng bước vào nhà. Chẳng kịp chào hỏi chồng của y tá trưởng vội khám cho lệ lệ trước. Anh ra bớt miệng lệ lệ, nhìn mắt nó rồi lại kiểm tra bãi nôn. Ừ, chú chó này bị trúng độc Chồng của y tá trưởng thích ruộng Tôi nói cấm có sai Lệ lệ bị người ta đầu độc mà Thêm ngô nhảy giận lên Chỉ mặt vào bạch nhãn Giọng đầy kích động Bà lý tâm hạch trừng mắt Thêm ngô Rồi lại liếc nhìn vị bác sĩ đang khám cho lệ lệ Có ý đang có mặt người ngoài Thêm ngô hiểu ra Vội vàng im lặng Bất lượng thế nào, thì bà Lý Tâm Hòa cũng luôn nghĩ đến thể diện của con trai mình. Tốt xấu gì, Bạch Nhạn cũng là vợ của con trai. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thì người mất mặt là con trai bà. Không cần nóng vội. Bây giờ, chứng cứ rành rành, còn sợ Bạch Nhãn không chịu nhận tội sao? Dù lần này thế nào, bà cũng phải đem Bạch Nhạn ra xã giận một trận. Bạch Nhạn làm như không nghe thấy tiếng hô hoán của Thiên Ngô. Ngồi lặng khinh trên ghế Có thể nói là đã chết lặng Chồng của y tá trưởng Sửa ruột cho lệ lệ Cho tới khi nôn ra nước sạch Cho nó uống thuốc Sau đó truyền nước Việc này bịt nhãn có thể làm được Anh ta bèn cáo từ Trước khi đi còn cho bãi nôn của lệ lệ Vào mấy cái ống Nói là đem về xét nghiệm Hàng kiếm cảm ơn bảo viên giảng đơn đợi ở dưới lầu Đưa chồng y tá trưởng về Cửa vừa đóng lại Thiếm Ngô không nhịn được nữa, đem hết chuyện này ngày hôm nay kể tốc độ cho Khăn Kiếm nghe. Bà Lý Tâm Hà đang ngồi trên ghế, ra dáng bà mẹ chồng nghiêm nghị, chuẩn bị thăng đường hỏi tội Bạch Nhạn. Khăn Kiếm khẽ như mày. Thiếm Ngô, mấy hôm nay trời nóng, đồ ăn để lau dễ biến chất, đừng nói tới động vật, đến con người cũng hay bị ngộ độc thực phẩm. Sao chuyện gì Thiếm cũng nghĩ xấu đi thế, Bạch Nhạn không thể làm chuyện này được. Đang ngồi tê dại trên ghế, Bạch Nhạn ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn khang kiếm Không ngờ anh là chính nghĩa như vậy Bà Lý tâm hạp bực mình Kiếm kiếm, nhà ta đã bao giờ ăn cơm thừa canh cặn chưa? Bộ nào thiếm ngô cũng nấu đồ mới hết Con đừng lắp liếm cho anh nó nữa, lý do này không được đâu Chưa biết chừng, nó đã mua tính chuyện này đã lâu lắm rồi Mấy con này Bạch Nhạn nghe mà muốn bật cười Bà Lý lại còn cho rằng đúng là cô hạ độc. Không biết hậu quả của việc này là cô phải vào tù hay là phải viết bản kiểm điểm nữa. Trong lòng bà Lý tâm hà cô từng là hồ lý tinh biến thành thủ phạm hạ độc. Phen này chắc chắn cô sẽ bị tống cổ ra khỏi cửa đây. Khang kiếm mất, hết kiên nhẫn miếng môi. Mẹ! Thím Ngô không biết chữ, kiến thức có hạn, sao mẹ cũng hù vào với thím ấy? Cái gì? Bà Lý Tâm Hà như muốn nhảy dựng lên về câu nói này của Khang Kiếm. Mẹ hù vào, Kiếm Kiếm, rút cuộc con đang nói đỡ cho ai đây? Mẹ là mẹ của con, con, con lại bảo vệ nó, lệ lệ như tâm can của mẹ, nó làm hại tâm can của mẹ, con không thấy sao? Không phải con bảo vệ Bạch Nhạn, con chỉ nói sự thật thôi. Khang kiếm mệt mỏi xoa trán nhẫn mại. Chúng ta là người một nhà, cớ gì phải hại lẫn nhau? Ai là người một nhà với nó? Bà Lý Tâm Hà tức giận mất tế lửa. Bạch Nhạn, em lên lầu tắm trước đi. Khang kiếm quay đầu lại bảo Bạch Nhạn. Chuyện còn chưa rõ ràng. Cô không được đi. Bà Lý Tâm Hà vừa dứt lời, thiêm Ngô đã lập tức chẳng ở cầu thang. Mẹ đúng là quá đáng. Khăn kiếm không nhịn được nữa. Bình thường chuyện gì con cũng nghĩ cho mẹ, nhưng chuyện này con không muốn nhân nhượng mẹ nữa. Như vậy đi, lại lại khỏi bệnh. Thì mẹ và thiêm Ngô về tỉnh đi. Nếu không, cái nhà này chẳng bao giờ được yên con con đuổi mẹ ư? Bà Lý Tâm Hà trợn mắt không dám tin vào tay mình Nước mắt không kìm được trào ra Kiếm kiếm, con xin lỗi mẹ con đi Thím Ngô vội vàng tới xoa lưng cho bà Lý Tâm Hà Con như vậy sẽ làm mẹ con tức chết đấy Thang kiếm mặt lạnh tâm Không nói không rằng Kéo Bạch Nhạn đi thẳng lên lầu không ngoái đầu lại Bà Lý Tâm Hà vớ một cái tách Trên bàn ném trang xuống đất hốc sóng lên Kiếm kiếm Con bị con ranh đó bỏ bù mê thúc lú Không phân biệt được trắng đen Ông trời ơi Số tôi đúng là số khổ mà Đứa con trai duy nhất lại đối xử với tôi như thế này đây Tâm Hà tức giận quá Không kìm được Tâm Hà đừng tức giận nữa Lát nữa tôi đi khuyên kiếm kiếm Tiếp Ngô cũng tức giận đến nỗi, ngực phật phòng. Khang kiếm mặt mày xa sầm bước từng bước trên bậc cầu thang, sập cửa đánh rằm. Dưới nhà, lệ vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng kêu khóc chói tay của bà Lý Tâm Hà. Khang kiếm buồn bực nhắm mắt lại. Bạch nhẹ ngồi xuống giường, thất thần nhìn chiếc vali hành lý ở góc tường. Khang kiếm thở dài, bước tới phổ vai cô. Xin lỗi, đã để em phải chịu ấm ức. Mẹ anh sinh hạt không tiện, lệ lệ là niềm an ủi của bà. Bà thương nó như con vậy. Bây giờ lệ lệ đã bị ốm, mẹ suốt ruột. Có nói gì em cũng đừng để bụng. Bạch nhãn ngước lên cười. Xếp khang, thật ra trong cái nhà này, địa vị của tôi cũng bằng một con chó. Anh ăn ngay nó thẳng như vậy làm gì? Nhà này có thêm tôi Tâm trạng ai cũng tồi tệ cả Chúng ta chia tay đi Khi nghe Bạch Nhạc nói những câu này Lòng khăn kiếm cuộn lên Không thể miêu tả cảm giác đó như thế nào Anh cũng mất mát Cũng tổn thương Anh sẽ bao hy vọng Bạch Sạn sẽ đứng về ôm lấy anh Giống như trước đây tư cười tinh nghịch trêu chọc anh Cắn hai hầm răng nhỏ trên cánh tay anh giữa chân lên ôm cổ anh, hôn anh như chú gà mổ hốc, một cái, hai cái rồi lại ba cái. Anh muốn vùi đầu vào làn tóc ấm của cô, ngửi mùi hương thanh mát của dầu gội, quên hết mọi sự đời. Từ trước đến nay, tình cảm thăng kiếm dành cho bà lý tâm hòa vẫn luôn mâu thuẫn. Anh không nỡ rời xa bà, yêu thương bà, nhưng lại chán ghét vì bà càng lúc càng ngày càng cực đoan, lại cộng thêm thối ngô, đúng là không thể chịu đựng được nữa. Từ khi bà Lý Tâm Hà bị liệt tới nay, lòng anh luôn tắt nghẹn, chưa có ngày nào được thích thở thoải mái. Anh đâm chiêu nhìn Bạch Nhạn, ánh mắt này xuất phát từ đáy lòng, là sự gửi gắm của cả con tim và thể xác dưới sự dẫn dắt của tình cảm. Có ưu phiền, có buồn bã, có cả kỳ vọng, nhưng Bạch Nhạn không nhìn anh, thái độ tỏ vẻ rất xa lạ. Bà xã, anh biết tâm trạng em không tốt, đợi mẹ anh và thím Ngô về tỉnh rồi, tất cả sẽ trở lại như trước đây. Anh gián tiếp, khéo léo nói với Bạch nhạn rằng, anh không muốn chia tay. Chúng ta trước đây như thế nào? Bạch Nhạc nhếch mép. Thật ra chuyện này không liên quan gì đến mẹ anh hết, hoàn toàn là chuyện giữa chúng ta. Có thể nói giữa chúng ta không có tình yêu. Không có tiếng nói chung, hay nói cách khác là giữ chúng ta có sự khác biệt quá lớn. Những điều này có thể thay đổi được. Khăn kiếm mệt mỏi, trốn tránh suốt mấy ngày nay, bây giờ không thể không đối mặt. Chắc chắn có thể. Anh nhấn mạnh ấn bịch nhà ngồi xuống. Bà xã, chúng ta không chia tay, chúng ta sống bên nhau. Anh đưa tay ra ôm lấy cô. Em cần một máy ấm gia đình như thế nào, anh đều có thể cho em. Bạch nhạc chưa từng nhìn thấy vẻ xếp kháng bất lực và mất tự tin như ngày hôm nay, giống hệt như một đứa trẻ tội nghiệp không được ăn kẹo. Tại sao nhất định phải là em? Cô nói ra thất mắc, đã giấu trong lòng bao lâu nay? Bởi vì em rất ấm áp. Khang kiếm cười với ánh nắng ngày xuân như giọt sương trên lá cỏ mùa hạ. Nhìn thấy em tự nhiên sẽ muốn cười, con tim bất giác mềm đi. Bạch nhãn ngắm anh hồi lâu. Siết Khang, người phụ nữ nào mà anh đã ôm lại không ấm áp? Khang kiếm đỏ mặt đột nhiên ác hổng. Siết Khang. Em biết khoan dung độ lượng là đức tính tốt đẹp. Trước khi chúng ta kết hôn, anh yêu đương mấy lần thì đều là quá khứ. Em có thể vờ như mình có đức tính tốt đó, không để ý tới. Nhưng sau khi cưới, anh vẫn gây ra những chuyện quá giới hạn. Em không thể nào giả vờ được nữa, trừ khi em thực sự coi anh là cành cao để bám lấy. Theo anh, là một vị phu nhân quan lớn, cáo mượn ai hầm? Anh ở ngoài làm gì em cũng đều nhắm mắt cho qua, chỉ cần địa vị em vững chắc. Anh nghĩ em có làm thế không? Bạch nhạn liếc xéo, kẹt tay thang kiếm ra khỏi vai. Anh sẽ không làm càng nữa, cho dù em chỉ coi anh là cần cao, anh cũng cam lòng. Chỉ cần em ở bên anh, với anh, em quan trọng đến thế sao? Bạch nhẵn vò đầu không chịu nói. Còn quan trọng hơn em nghĩ nhiều. Khang kiếm trả lời. Bạch nhãn hư một tiếng, đứng dậy tới bàn trang điểm. Bà xã! Cô còn chưa nói có phải cô đã đồng ý không hay có chia tay không nữa? Để em xem em có phải có tướng vượng phu hay là có khuôn mặt hồ ly hay không? Xếp đừng nếu kéo em nữa Nếu anh cảm thấy bây giờ chia tay sẽ ảnh hưởng tới anh Thì chúng ta sẽ ly thân trước Không được em đồng ý Anh sẽ không làm những chuyện em không muốn Bây giờ họ đâu có sống chung Bây giờ em không muốn sống chung cùng một nhà với anh Anh đồng ý đi Bạch nhãn tươi như hoa Chết chớp mắt nhìn khang kiếm kim kiếm Tê tái cõi lòng, đau tới mức không nói lên lời Anh đứng dậy, bước cửa ra ngoài Trong thẳng khắc bước ra ngoài ấy Anh ngoái đào lại nhìn Bạch Nhãn và nói Bà xã, tắm sớm rồi ngủ đi Cửa từ từ khép lại, tất cả yên tĩnh trở lại Buổi tối Bạch Nhạn nằm trên giường, suy nghĩ mênh mang Điều hòa để rất thấp, nhưng vẫn không nén được ngọn lửa trong lòng. Khó khăn lắm mới thiếp đi được. Nửa đêm lạnh quá tỉnh dậy, mờ mẩn hồi lâu tìm điều khiển điều hòa. Cô lười bật đèn lên để tìm, nên định nằm co ro. Lúc trong chiếc chăn mỏng, cơ hồ thiếp đi. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, khớp cơ khắp người đều đau nhất. Mắt xước khớp, cây xòe như bị bỏng hơi Đầu óc phán bớt, cô bước đi loạn chọn Siết khang nãy làm rất sớm Bà Lý Tâm Hà và Thiếp Ngơ không xuất hiện trong phòng ăn như thường lại. Căn nhà ngỗ ngang đã được dọn dẹp qua la Trong một đêm, Lệ Lệ có vẻ có tinh thần hơn Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy với Bạch Nhạn Bạch Nhạn uống chút sữa cầm một cái bánh mì ra khỏi cửa đến bệnh viện hơi lạnh như tỏ ra từ mọi khớp cơ có lẽ do đêm qua lạnh quá cô tìm mấy viên thuốc uống để cho tinh thần khá hơn nhưng cũng không phấn chấn lên được buổi trưa ăn cơm lãnh phong thấy mặt bạch nhãn tái nhợt nên bèn dục cô về nhà nghỉ ngơi cô chùi trừ, trừ một lúc quay về phòng phẫu thuật tinh nghĩ rồi ngồi xe về nhà. Trước khi đi, y chó trưởng kéo cô cô lại, nói: chồng chị xét nghiệm bãi nôn của con chó, nó ăn phải một chút thuốc trừ sâu có trong dao tay, có lẽ là người giúp việc trong nhà mua về chưa rửa sạch đã cho ăn luôn. Sau đó chú chó liền bị ngộ độc nhẹ. Trong nhà không một tiếng động, có lẽ bà Lý Tâm Hà và Thiến Ngô đang ngủ trưa. Lúc đi lên lầu, Bạch Nhạn cố gắng đi thật khẽ để không đánh thức họ. Cũng không biết là đã ngủ bao lâu, tay nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện. Mở mắt nhìn đồng hồ, đã 4 giờ hơn, Bạch Nhạn cảm thấy môi khô khát. Ngựa ngồi dậy muốn xuống nhà uống chút nước. Chưa đi tới cầu thang, cô đã dừng chân lại. Bà Lý Tâm Hà đang khóc thúc thích. Thật ra bà đã khóc cả ngày cả đêm, đứa con trai bà cực nhọc vất vả nuôi lớn, đứa con trai luôn là niềm tự hào của bà, bây giờ lại vì một đứa con gái mà trở mặt với bà. Cứ cách một tiếng, Thiêm Ngô lại gọi điện cho Khang Kiếm một lần, báo cáo nỗi đau của bà Lý Tâm Hà. Khang Kiếm không biết phải làm thế nào, đành về nhà nhận lỗi. Kiếm Kiếm Con không nhớ nhà chúng ta vì sao mà đến nông nỗi này ư? Con không nhớ tại sao mẹ lại trở thành tàn tật ư? Bà Lý Tâm Hà khóc 24 năm về trước, con hồ Lý Tinh bạch mổ mai khiến bố con quên đường về Bỏ mặt vợ con, mẹ không chịu nữa Sống không bằng chết nên mới nhảy lầu tự tử Không ngờ chết không được, lại trở thành bộ giảng ma quỷ như hiện giờ Chính con đã ôm mẹ vào lòng mà nói rằng Sau này, nhất định sẽ làm cho mẹ được hạnh phúc. Mẹ mới cố gắng sống tới ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, vì có hồ lý tinh bạch dạng đó mà con muốn phát tan cái nhà này một lần nữa. Muốn mẹ con chết một lần nữa có phải không? Kiếm kiếm không nói không rằng, lặng lặng ngồi đó. Lúc này nói gì cũng không ổn, chỉ có thể để bà lấy tâm hà xả hết cân giận. Đợi bà giải xong, anh mới nói. Lúc mẹ ở Bắc Kinh, con gọi điện cho mẹ và nói rằng Con đã gặp con gái của Bạch Mộ Mai Con còn nhớ con đã nói gì không? Thiêm ngô trừng mắt nói tiếp Lúc đó, Thiêm đứng bên cạnh nghe rất rõ Con nói con muốn yêu nữ đó phải chịu tất cả những nỗi sỉ nhục mà mẹ con đã phải chịu Con muốn con yêu nữ đó thích con Con chơi bời chán chê rồi sẽ đá văn nó đi Sau đó, con lại gọi điện đến và nói Con yêu nữ đó quá thông minh, không mắc lừa Con bắt buộc phải cưới nó Con cho nó vào cửa, đợi nó nếm mùi vinh hoa phú quý quen mùi Không từ bỏ được, thì con sẽ không ruồng rẫy nó Nếu nó ngoan ngoãn, thì sẽ để cho nó hầu hạ mẹ con Nó mà không ra gì, thì con sẽ tắm cổ nó đi Kiếm kiếm, thiếm nói không sai chứ Mẹ, tình hình bây giờ và lúc đó không giống nhau Lòng dạ Khang Kiếm rối bời, như người sắp phát điên. Sao lại không giống nhau, chẳng qua chỉ là một chút thị trưởng thôi, mà chúng ta lại phải nhìn sắc mặt nó, mặt cho nó muốn làm gì thì làm. Thật ra con không cần để ý, nó có lợi mẹ như hồ lý tinh thói tha đó, con cứ vứt bỏ nó, cũng chẳng ai nói câu gì đâu. Khang Kiếm ngẩng đầu lên, mặt tái xanh. Không phải, bạch nhạn. Anh khẽ hít một luồng thi lạnh, điến người nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ở cầu thang. Bạch nhãn rất bình tĩnh, hàng mi dài khẽ chết mấy cái. Thì ra, thật sự không phải là anh, bên em nên trọn đời. Xíp khang, đây là chân tướng của việc vì sao? Chỉ lấy mình tôi phải không? Cô khẽ hỏi.